Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì cô giật mình tự hỏi Chẳng lẽ là anh chàng này sao? Cô lấy một mảnh giấy nhỏ trong túi áo khoác ra rồi đọc lại Hoàng Lộc sẽ chờ ở phi trường Chỉ biết là Hoàng Lộc trước khi đi du học đã cách đây hơn 10 năm rồi Cho nên lúc này đứng trước mặt anh ta chắc gì Lan Hương đã nhớ ra Tuy nhiên, khi nhìn lại một lần nữa anh chàng cầm tấm bìa đề chữ Lan Hương kia, thì cô nàng thẩm nghĩ vượt quá mong đợi của mình rồi. Hương còn nhớ cách đây hơn một tháng, cô nhận được lá thư của cha, trong đó ông có viết rằng, Ba đã tìm được cho con người con trai mà con Hằng mong đợi. Đó là thằng Hoàng Lộc mà trước khi đi du học con từng khen nó là đẹp trai, thông minh, lại hiền lành nữa Mặc dù khi đó Lộc mới có 12 tuổi còn bây giờ nó đã gần 30 đang là một mẫu đàn ông khôi Ngô Tuấn Tú lại giỏi gian giàu có ba má mà được đó làm dễ thì còn hạnh phúc biết chừng nào cách ngày hương về nước mấy hôm cô còn nhận được một điện tín đánh từ quê sang nói rằng khi về nước Cô sẽ nhận được nhiều tin vừa xấu vừa tốt cùng một lúc Nhưng chính niềm hạnh phúc bất ngờ Sẽ giúp cô vượt qua những tin gọi là xấu kia Lúc đó thì Lan Hương chưa hình dung được là chuyện gì đang xảy ra Cho tới hôm nay Suốt hơn 10 giờ ngồi trên máy bay Cô nghĩ mãi mà vẫn chưa ra chuyện gì đang chờ mình ở nhà Sau khi lấy được hành lý Lan Hương vừa đẩy xe ra tới cửa thân nhân đón thì Hoàng Lộc đã tiến đến gần và lên tiếng ngay. Tôi là Hoàng Lộc, đến đón Lan Hương theo sự cho phép của hai bác. Nghe vậy, Lan Hương lịch sự, nhẹ giọng, nói Em đã được ba má nhắc nhiều về anh rồi, nhưng thật không ngờ. Lộc nói ngay, không ngờ gặp là thất vọng, có phải không? Thế là hai người cùng cười vui và ngay từ phút giây đó họ đã thân nhau ngay. Điều này thì cả hai cũng không hiểu tại sao nữa. Cho tới khi Lộc lái xe đưa hương về thẳng nhà mình thì thay vì ngạc nhiên cô đã rất tự nhiên đi theo Lộc vào nhà lại còn hỏi Nhà có đủ phòng cho em ngủ lại không đấy? Hoàng Lộc đã chuẩn bị từ trước. Anh chỉ về phía một căn phòng khang trang nhất nhà, đáp. Chẳng những có phòng mà còn là căn phòng đẹp nhất nữa kìa. Lan Hương không hỏi gì đến sự vắng mặt của cha mẹ mình cho tới khi Lộc chủ động nói ra. Nếu như bây giờ Hương nghe một tin buồn thì em sẽ làm sao đây? Rồi nàng bất ngờ hỏi ngay là anh muốn nói tới chuyện ba má của em có phải không? Lộc gật đầu, đúng vậy đó. Em, em có buồn lắm không? Cô nàng xa nước mắt, nhưng giọng vẫn tỉnh táo. Là lúc ngồi trên xe anh, chẳng hiểu tại sao em lại nghe văng vàng bên tay mình báo cái tin buồn này rồi. Lúc đó em bàng hoàng lắm, vừa muốn khóc lên, thì bất chợt xe của anh quẹo vào nhà, ngừng lại, thì em lại như một người khác rồi. Bây giờ thì em chỉ bùi ngùi một lúc rồi thôi. Hoàng Lộc cầm lấy tay nàng nói rất khẽ. Từ bây giờ em không còn là Lan Hương nữa. Và thực chất em là vợ thật sự của anh rồi. Lộc nói những lời này. Vừa nhìn Lan Hương cô nàng không có phản ứng gì ngoài việc nhìn anh rất là đắm đuối. Sau đó hai người đứng trước bàn thờ của Mỹ Dung. Hoàng Lộc lên tiếng: Mỹ Dung ơi, anh đã làm theo đúng những gì em muốn rồi đây. Bây giờ Lan Hương đã về đây cô ấy rõ ràng hoàn toàn không biết những gì cha mẹ mình làm đâu. Cô ấy lời của Lộc chưa dứt thì đã nghe chính miệng Lan Hương thốt lên: “Em biết rồi Không quay lại nhìn em sao” Hoàng Lộc quay lại nhìn và anh kêu lên đầy vẻ thích thú. Em đây mà, Mỹ Dung đây. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net